Nào đậu bí nở hoa, tác giả vân vân. Tập 1 Chương báo thức của đồng hồ rang lên mấy tiếng Hạnh từ từ mở mắt, cô đưa tay dối cái đồng hồ tắt chuông báo, ngồi dậy tìm lấy sợi dây buộc lại tóc cho gọn gàng. Cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân xong nhanh chân bước xuống bếp, lay quay chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa em của cô vẫn còn đang say giấc ở trong phòng. Dọn bữa sáng ra bàn, cô chùi tay vào tập về đi đến từng phòng gọi mấy đứa. Nhân, Phúc, dậy đi hai đứa, trời sáng rồi, lẽ ra ăn sáng còn đi làm bằng chân của hạnh rảo bước nhanh sang phòng của bé út thiện đẩy cửa đi vào dậy út ơi dậy ăn sáng còn đi học nè sáng nay chị hai nấu bún riêu đó mùi thức ăn bay vào phòng thơm đến nước mũi bé út dụi dụi mắt ngồi dậy gục lên gục xuống vẫn chưa có đã cơn thèm ngủ còn sớm mà chị hai gần sáu giờ rồi còn sớm cái gì nữa dậy ăn sáng còn đi học út mà dậy trễ là anh ba anh tư ăn hết phần đó nghe bún dèo hả chị hai? Ừ về đánh răng rửa mặt rồi ra ăn. Dạ em xong ngay đây. Trong căn bếp cấp bốn không có quá lớn, bốn chị em ngồi quay quần trong bàn ăn. Một ốc bếp nhỏ lúc nào cũng ấm cúng như thế này. nhưng là anh ba lớn ở trong nhà bỏ đũa xuống bàn lên tiếng. Chị hai cuối tuần này em tính sang thăm nhà cái tuyết rồi bạn luôn có chuyện cưới hỏi. Chị ý chị sao? Vậy hai đứa quyết định tiến đến hôn nhân rồi à? Dạ, tụi em dự định cuối tháng này sẽ cưới đó. Một lát chị qua bên ngoại, hỏi ông xem cuối tuần này có trúng ngày tốt không, nếu ngày xấu thì phải chọn lại ngày. Dạ, chị hai sắp xếp giúp em nghe. Được rồi, để đó chị hỏi ý kiến ông ngoại với cậu xem thế nào cái đã. Sang thăm nhà là chuyện quan trọng không thể để thiếu sót được. Dạ, chị hai, mấy đứa ăn cho no rồi đi làm đi học, để đó trưa về chị dọn, bây giờ chị phải tranh thủ ra chợ dọn đồ cho kịp bán. Dạ, chị hai đi đi, tụi em lớn hết rồi có còn nhỏ gì đâu mà chị hai lo. Vậy đó, không lo không có được, thôi chị ra chợ đây, nhớ ăn cho hết đừng có để lại phí nữa nha. Đợi cho Hạnh dắt xe ra khỏi nhà, Phúc là anh Tư trong nhà quay sang hỏi anh Nhân. Sao mấy hôm trước anh nói với em là chưa có muốn cưới vợ phải vài năm nữa mà bây giờ lại đổi ý nhanh vậy? Hay anh làm trong con gái người ta có bầu rồi? Bầu đâu mà bầu, anh cưới vợ sớm là có lý do của anh chứ. Lý do gì? Vậy em không có thấy chị hai bây giờ cũng đã sắp bước sang tuổi 33 rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng. Mà vì sao chị ấy chưa chịu lấy chồng chắc em cũng hiểu đúng không? Nhắc đến chuyện chồng con của chị hai, Phúc cũng tỏ ra lo lắng bỏ đuổi xuống bàn. Cả cái xóm này ai mà không biết chị hai chưa chịu lấy chồng Vì lo cho mấy anh em tụi mình Bởi vậy cả đêm anh suy nghĩ mới đưa ra quyết định phải lấy vợ sớm Anh em mình có yên bệ gia thất Ổn định thì chị hai mới yên tâm đi lấy chồng uhm, Anh ba nói cũng phải Em cũng đã có công việc ổn định Mặc dù lương chưa có được cao Nhưng có thương ai thì cũng nhanh tiếng đến hôn dân đi là vừa Còn về bé út anh sẽ nói với chị hai để anh lo có như vậy chị mới yên tâm mà lấy chồng chứ. Hạnh chạy chiếc xe máy cũ trên con đường ra chợ quen thuộc, thấy bác ba và thiếu năm đứng tập thể dục trước cổng, cô dừng xe lại chào hỏi. Nụ cười ban mai của hạnh thật đẹp và đầy năng lượng. Bác ba, thiếu năm tập thể dục buổi sáng hả? Ừ, vậy mày ra chợ hả? Dạ, con ra chợ dọn hàng ra sớm để bán. Uhm thưa bác, thím, con đi nghe. Ừ, đi đi, chạy xe cẩn thận đó. giá Bà ba vừa giơ tay lên tập vừa trò chuyện với bà Năm. Con bé nó thiệt là tội, à. ba mẹ mất sớm một mình, nó bươn chải làm biết bao nhiêu là việc để nuôi ba đứa em ăn học, tới nơi tới chốn, đến bây giờ đã gần 33 tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng con gì ráo trọi, à. chứ có phải là ế ẩm gì đâu. Biết bao nhiêu trai trong xóm muốn khỏi cưới mà nó có chịu đâu, thương em quá mà không có yên tâm đi lấy chồng được, hiếm có đứa nào như con Hạnh bà ha. Ừ, thì tôi cũng tội đó, thương em quá mà không có nghĩ gì đến bản thân mình hết, con gái mà để qua tuổi rồi khó lấy chồng lắm ta. Tới chợ, Hạnh dựng cái chống xe xuống, cô không người bưng mấy thùng cá đi đến gian hàng, nhìn vậy thôi chứ cũng nặng lắm nhưng làm quen rồi nên cô thấy bình thường. Hoàng từ xa chạy đến phụ giúp hạnh một tay, nhưng bị cô ngăn lại đẩy ra xa. Để em bưng được rồi, anh đừng có đụng vào cá tanh lắm. Tanh thì một lát anh về anh tắm, em lại kia ngồi nghỉ một lát đi, để anh dọn thay cho. Vậy thì hai đứa mình làm cho nó nhanh, mà hôm nay anh không đi làm hả? Có chứ, mà nhớ em quá cho nên anh chạy ra đây nhìn em chút rồi, chạy đi về tắm rửa đi làm. Hạnh vừa bưng thùng cá vừa cười lớn. Anh lại học mấy cái kiểu ngôn tình nữa hả? Học đâu mà học, anh nói bằng cả tấm chân tình của anh đó. Em không tin anh, anh móc tim ra cho coi nè. Rồi rồi rồi, em trên. Anh mà móc tim ra mà người xỉu hết đó. Mà thôi, anh về tắm rửa rồi đi làm, không lại trễ đó. Hoàng đưa má về phía Hạnh. Hùng cái đi, rồi anh về. Những cái kiểu hung hít như thế này thì Hạnh ngại lắm. Quen Hoàng cũng đã năm năm mà cô chỉ cho Hoàng hôn đúng vào má một lần, còn đâu chỉ dừng lại là những cái nắm tay. Thôi, anh kỳ quá à, ở đây đông người, anh về đi làm đi. Mỗi khi cũng chỉ có hai đứa, em có hôn anh đâu mà cũng không cho anh hôn nữa, chán em thiệt luôn á. Anh thừa biết em ngại mấy cái việc này rồi mà, anh về đi, tối em mời anh qua ăn chè được không? Vậy tối anh sang đón em nghe. Hạnh gật đầu. Rồi đẩy hoàng đi ra khỏi chợ. Anh đi về đi đi đường cẩn thận đó. Anh biết rồi, anh đi ngang. Căn nhà 4 tầng nằm trong khu nhà giàu, ông thế cũng là người có tiếng tăm trong giới bất động sản, cũng thuộc người lắm tiền nhiều của. Ông ta đẩy cửa đi vào phòng con gái. Cô bé là Ngọc, sinh viên năm cuối của trường đại học luật. Con gái của bà đang học bài hả? Dạ, gần đến kỳ thi nên bài dở nhiều đó ba Nói chuyện với ba một lát được không con Ngọc gấp sách dở để sang một bên Dạ, con đang nghe nè ba Ông Thế làm ra gương mặt buồn bã thở dài <cười> Chuyện của anh con làm cho ba mấy ngày hôm nay ăn không ngon ngủ không yên Không biết nó ở trong đó có ăn uống gì được không Có bị người ta đánh đập gì không nữa Ở bên đó vẫn kiên quyết không có rút đơn hả ba Họ cứng rắn lắm, ba có dùng bao nhiêu tiền để bồi thường thì họ cũng không chịu, họ muốn đòi lại công bằng cho con của họ. cũng trách họ được đâu ba à, cũng do anh hai nóng tính mà đánh chết con của người ta. bà biết chứ, nhưng bà làm sao có thể ngồi yên nhìn anh hai con đi tù, rồi cả tương lai của nó nữa, nhà này chỉ có mỗi nó là con trai. Giờ phải làm sao hả ba? Ông Thế ngồi sát lại gần cầm lấy tay con gái. Bạn bè ba nói có một người sẽ giúp được anh con. Vậy thì tốt quá rồi, người đó là ai vậy ba? Con đã có bao giờ nghe đến cái tên luật sư Lưu Tuấn Khang chưa? Dạ, chưa. Cậu ta là một luật sư giỏi, cải vụ nào là thắng vụ đó. Cái đáng nói ở đây là gia thế. Ba của cậu ta là tránh án tối cao ở tòa. Dòng họ nhà cậu ta đều làm ở trong tòa án. Ngọc cũng là cô bé thông minh nghe qua cô ta biết ba mình muốn có ý gì. Ba nói cho con nghe là có ý gì. Dòng doo hoài ông thấy cũng phải đi thẳng vào vấn đề. Ba muốn con đến gặp cậu luật sư đó để nhờ giúp đỡ. Ba tin nếu cậu ta đồng ý thì chuyện của anh con sẽ đâu giàu đó. Sao ba không dùng cách mà ba hay làm đi đem tiền đến nhờ anh ta một tiếng là được. Nếu dễ dàng như vậy thì ba đâu có cần phải nhờ con. Cả gia tài của nhà mình chưa bằng một góc của cậu ta, con nghĩ cậu ta cần những đồng tiền của nhà mình sao? Ba là người lớn còn nói chuyện không được, con là con nít thì nói ai nghe. Con không cần phải nói gì cả, ngủ với cậu ta một đêm là được. Ngọc giật mình đứng bật dậy, mặt quảng hốt. Ba, ba giờ nói cái gì vậy? Sao ba có thể nói ra những lời đó? Sao ba có thể kêu con gái của ba đi ngủ với một người đàn ông lạ? Ông thấy biết con gái sẽ rất sốc, nhưng để cứu thằng con trai duy nhất của nhà này thì không còn cách nào khác. Ông đứng dậy cố gắng thuyết phục con gái. Bà biết làm như vậy sẽ thiệt thòi cho con, nhưng ba không còn cách nào khác. Con không thương anh hai sao con? Con thương anh, vậy còn con thì sao ba? Ông quỳ xuống nền nhà. Ngọc ạ, xem như ba cậu xin con đó, xin con hãy cứu lấy anh hai con. Xã hội bây giờ thiên tiến, không còn quan trọng cái trinh tiết nữa đâu con à. Ngủ với cậu ta một đêm, rồi nhờ cậu ta một tiếng, anh con sẽ được thả. Ba xin con mà Ngọc. Ngọc đứng nhìn ba mình, vừa thương mà vừa trách. Cô cúi xuống đỡ ba mình đứng lên. Con sẽ giúp anh, nhưng chỉ một lần duy nhất này thôi. Đã 11 giờ trưa, Hạnh dọn hàng che chắn cẩn thận. Rồi nhanh đi về nhà chuẩn bị cơm trưa cho bé Út đi học về có cái ăn. Chạy ngang tiệm cắt tóc, cô Thắng gấp xe lại, một chút nữa là quên ghé vào đưa cá cho chị chủ. Chị là khách ruột hay mua cá của cô. Dắt xe vào sát bên lề, cô dựng chân chống xuống, xách túi cá đi vào trong tiệm cắt tóc. Lưu Tấn Khang ở trong tiệm đi ra, anh ta vừa đi vừa xem tập tài liệu cầm trên tay không có để ý da mạnh dòng người của hạnh kiến mắt anh ta rơi xuống đất giăng ra một đoạn mắt anh ta ngay lập tức nhíu lại cậu trợ lý đi phía sau cung quản nhanh chạy lên lùm lấy cái kiến đeo lại vào cho anh ta uhm, anh đeo tạm đi 10 phút nữa sẽ có kính mới cho anh hạnh ngồi lùm mấy con cá bị giăng ra ngoài cho lại vào trong bao cô đứng dậy bước đến trước mặt người đàn ông đó mặc dù buổi trưa trời nắng gắt nhưng cô không hề cáu, cô nói rất tự tế và lịch sự. Lần sau anh nên cẩn thận một chút, lỡ đụng phải người già hay trẻ con thì tội cho họ. Cậu trợ lý tinh sương nhanh đẩy hạnh ra xa, điệu bộ không khác gì là kỳ thị. Trời đất ơi, cô đứng xa xa dùng tôi cái, mùi tanh của cá bám vào xếp của tôi kìa, tanh chết đi. Bọn họ đã sai mà còn dở giọng ra nói cái chuyện kiểu đó. Tưởng thế nào chứ thế này thì cô không có cần phải tử tế. Hạnh dơ cái túi cá lên dí sát vào người anh ta. Bầu từ nhỏ tới bây giờ anh không có ăn cá hả? Cá thì phải tanh chứ. Mùi cá tanh xong thẳng vào mùi của túng khang. Anh ta quay mặt đi để kiềm chế cơn mắt ói. Cậu trợ lý Sơn nhanh đưa sếp ra ngoài xe ngồi. Anh ra ngoài xe ngồi cho mát đi kệ của ta. Cậu cứ đền bù cho cô gái đó đi. Dạ em biết rồi sếp. Tuấn Khang ngồi trên xe ngã lưng ra sau ghế Tháo cặp kính ra Ném sang một bên nhắm mắt lại Trợ lý Sơn lấy cái bóp Rút mấy tờ 500.000 ngàn Đưa về phía hạnh Xếp tôi nói đền bù cho cô Không cần đâu Có hư hại gì đâu mà đền bù Tôi nói để anh ta chú ý lần sau thôi Xếp tôi đưa thì cô cứ nhận đi Tiền mà cũng chê nữa Cái gì đáng thì tôi mới lấy Anh cất vào đi Xong chuyện rồi tôi đi Hạnh quay người đi vào tiệm cắt tóc. Trợ lý sơn đi đến xe mở cửa ngồi vô, quay người lại nói với sếp: um, "Sếp ơi, cô gái đó chơi tiền sếp." Tuấn Khang chỉ nhếch môi cười một cái như có như không. Cậu cho xe về văn phòng, tôi có việc gấp. Dạ, sếp. Trợ lý sơn vừa mới quay người lại chưa kịp nổ máy thì một đứa bé gái cầm cái sắp giá số nhó cái đầu vô mời. Chú ơi, chú mua giúp con ít tờ với số đi, sáng giờ con chưa có bán được tờ nào hết trơn á Chú không có mua đâu, cháu đi chỗ khác mà bán đi, chú đang có việc gấp Đi mà chú mua cho cháu một tờ cũng được mà con mà không bán được tờ nào thì gì con đánh con chết Cách đây mấy ngày Sơn cũng đã bị một bé trai lừa nên cậu ta còn cay cú lắm Thôi, chú không có mua đâu, tránh ra chú còn chạy xe Đứa bé vẫn tiếp tục nài nỉ Chú mua giúp con tờ cũng được mà chú Sơn phát cáo Đẩy nhẹ bé gái ra để cho xe chạy Chỉ là đẩy nhẹ thôi Nhưng đứa bé mất cân bằng Mà té xuống đất Hạnh từ trong tiệm tóc đi ra thấy Cô nhanh chạy đến đợi đứa bé đứng dậy Quay sang mà lớn tiếng với cậu trợ Lý Sơn Tới một đứa bé mà anh cũng bắt nạt nữa hả? Nè nè nè Cô ăn nói cho đúng nghe Tôi bắt nạt nó hồi nào Rõ ràng tôi thấy anh đẩy con bé nên nó mới bị té đó, anh còn chối nữa. Là cho nó mời vé số, tôi không có mua, kêu nó đi mà nó không chịu đi. Nên tôi mới gỡ tay nó ra để cho xe chạy chứ. Trễ giờ, xếp cho tôi nghỉ việc rồi ai chịu. Thì anh mua cho con bé một tờ cũng có bao nhiêu đâu. Cô nghe mà không hiểu hả, xếp tôi đang gấp. Gấp mà ở đây đôi co với tôi chắc cũng gấp dữ quá ha. Thôi tránh ra một bên đi, tôi cho xe chạy đụng cho người ráng chịu ạ. Hạnh lẩm bẩm trong miệng. Đàn ông cái gì mà tính như đàn bà vậy đó. Cô nói cái gì? Tôi nói anh với cả người vô hình ngồi phía sau kia kìa, không có tình thương đồng loại. Nè cô à, đừng có nghĩ phụ nữ mà tôi nhịn ngang. Không nhịn thì anh làm gì? Định đánh tôi hả? Sơn nghe được tiếng ho của Tuấn Khang ở ghế sau. Anh ta im miệng lại, không nói gì nữa. Hạnh quay sang nhìn bé gái cười. Còn bao nhiêu tờ? Cô mua hết cho con nghe Đứa bé vui ra mặt. thì á cô... Cô mua hết cho con hả? Hạnh rút ra hai tờ năm trăm ngàn, đặt vào tay bé gái. Cô mua hết, còn dư cô cho con. Dạ, con cảm ơn cô nhiều, vậy là chiều nay chị em con có đồ ăn ngon rồi cô à. Hạnh đứng so so đầu đứa bé. Ngoan quá, thôi con về đi, trời nắng lắm. Dạ, con, con đi nha cô, cô xinh đẹp như mẹ con vậy đó. Hạnh đứng nhìn đứa bé đi xa, Mà cô cũng thấy vui Cô rút ra 10 tờ giấy số Ngó đầu vào cái xe đưa cho Sơn Tôi tặng cho anh 5 tờ Người vô hình ngồi phía sau 5 tờ Về nhà mà dò cho vui nghe Không có gì đâu Nên anh không cần phải cảm ơn Nói xong Hạnh đi ra xe Leo lên chiếc xe máy phóng đi Tuấn Khang đưa mắt nhìn theo Môi hơi nhất Trợ lý Sơn quay lại vô mấy tờ giấy số lên hỏi Xếp có lấy không? Cậu nghĩ sao? À, em sẽ cất cẩn thận cho sếp Vừa lái xe trợ lý Sơn vẫn không quên càm ràm, Bởi cái tính cậu ta là hay nói nhiều Nghĩ lại vẫn tức sếp à? Cậu tức cái chuyện gì? Hồi nãy sếp có nghe cô ta nói uh, Chúng ta không có tình thương đồng loại không? Trong khi sếp là một nhà tài trợ lớn quỹ từ thiện mẫu tim Đã cứu sống biết bao nhiêu đứa trẻ Cậu lại tập trung lái xe đi bận tâm làm gì cái miệng lưỡi của người ta, nhưng vẫn thấy ức lắm chứ sếp. Chở tôi về văn phòng, rồi cậu đi tìm hiểu hoàn cảnh của đứa bé bán vé số hồi nãy giúp tôi. Dạ, em biết phải làm gì rồi mà sếp. Tối tối, Ngọc trong bộ váy trẻ dài ôm sát cơ thể tạo nên những đường cong quyến rũ. Ông thấy đứng nhìn con gái tựa trên cầu thang đi xuống dễ mặt hài lòng. Tuy ông có đau lòng, nhưng vì tương lai cậu con trai duy nhất nhà này. Ông đành phải để cho con gái chịu thiệt thòi một chút. Con gái của bà thật là xinh đẹp. Ngọc dẻ mặt không mấy vui lên tiếng. Bây giờ con phải làm gì? Lái xe của con đến địa điểm mà ba đã sắp xếp trước. Con phải thật khéo léo để cậu ta để ý tới con. Chuyện của anh hai con nhờ hết vào con lần này đó. Ba vẫn muốn con đi sao? Ngọc à, ba không muốn, không muốn một chút nào cả. Nhưng ba hết cách rồi con à, mấy ngày nay ba đã đi khắp nơi nhờ giả, nhưng căn bản bên kia họ cũng dạng có già có thế, quan hệ rộng rãi, ba không thể lấp liếm được, chỉ có cậu ta mới giúp được gia đình mình thôi con. Ngọc thở dài, cầm cái túi sách đi thẳng ra ngoài xe, trong lòng cô cũng đang lo lắng cho cái đêm này. Lưu túng khang, chân ly lão đảo bước vào phòng, thả mình nằm xuống giường, nhắm mắt gương mặt say khướt, tối nay là sinh nhật của giám đốc bên công ty Lê Nam, anh ta vì phép lịch sự nên mới tới và uống nhiều như thế này. Ngọc đứng ngoài cửa, ngước lên nhìn con số 302, đúng là số phòng mà ông Thế đã căn dặn. Ngọc hít lấy một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa, nhưng không thấy có động tĩnh gì bên trong. Cô đưa tay lên gõ thêm mấy tiếng nữa. Bên trong vẫn yên tĩnh, không có người trả lời. Ngọc lấy điện thoại gọi cho bà. Con đang đứng trước phòng, nhưng gõ cửa mãi nhưng không có ai ra. Cũng không có động tĩnh gì bà. Con cứ đẩy cửa vào đi, nhớ phải cẩn thận khéo léo đó. Cúp máy, Ngọc từ từ đẩy cửa đi vào. Căn phòng tối ôm, khiến cho cô không thấy gì. Bàn chân Ngọc cũng không có để ý, đụng vào cái vật gì đó phát ra tiếng động lớn, ngay lập tức căn phòng sáng đèn. Tuấn Khang nhìn Ngọc đang đứng trước mặt, ngay lập tức hai hàng lông mày của anh ta cao lại, dễ mặt khó chịu. Ai cho cô tự ý vào đây? Dạ, em... em là Ngọc. Thì không có hỏi tên cô, cũng không muốn biết cô tên gì, ai kêu cô vào đây? Dạ, là ba em kêu em đến phục vụ anh. Ba cô lại Dạ là ông Thế bên Bất Động Sản cách đây mấy ngày Ông Thế có đến tìm Tuấn Khang để nhờ vả, Nhưng đã bị anh ta từ chối thẳng thừng Không ngờ tối hôm nay Ông ta lại đem con gái của mình ra Để làm cái trò này Tuấn Khang lấy kính trên bàn đeo vào, Ngồi xuống bàn rót một ly nước Uống cho nó đỡ cơn khát Cô bao nhiêu tuổi Dạ 21 Cô nên gọi tôi bằng chú Sao hợp lý hơn anh Tôi 40 rồi Ờ, dạ, chú, 21 tuổi cũng không phải là cái tuổi nhỏ nhắn gì mà không biết đúng sai, không biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Còn cái nghe lời cha mẹ là tốt, nhưng cũng phải biết phản kháng khi việc đó là sai. Ngọc hiểu hết ý trong câu nói, xấu hổ chỉ cúi gầm mặt xuống nền nhà. Cháu, chị muốn giúp, giúp anh hai, mừng chú hãy giúp gia đình cháu một lần này thôi. Vậy đi, lo mà học cho tốt. Nơi này không có phù hợp với cháu đâu. Nhưng bà cháu nói phải ngủ với chú thì chú mới giúp gia đình cháu. Tuấn Khang chỉ cười nhếch miệng, bước đến nói nhỏ vào tay của Ngọc. Để lên được giường của chú, cháu hoàn toàn không có chút phần trăm cơ hội nào đâu. Bây giờ thì ra khỏi đây, trước khi chú gọi người khác đến thay chú lên giường với cháu đó. Ngọc nghe cũng giật mình, nhanh quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng. Đến thang máy, Ngọc quay đầu nhìn lại, tim vẫn còn đập nhanh. Ngọc đưa tay lên ôm ngực, nhớ đến gương mặt điển trai của Tuấn Khang, cùng với hương thơm có hoa quỳnh hương phát ra từ người khi anh ta ghé sát vào tay. Cách nói chuyện vừa nhẹ nhàng nhưng cũng có pha chút lưu manh, cùng với thần thái phong độ của anh ta ở cái độ tuổi 40 như tiếng xác ái tình đánh vào cô bé 21 tuổi, cái tuổi đầy mơ mộng. Ông thấy biết kế hoạch là thất bại, ông ta bực tức lên thẳng phòng con gái. Con có biết bà khó khăn lắm Mới sắp xếp được buổi gặp mặt này không Tại sao con không biết nắm bắt cơ hội này hả? Có phải con cố tình đúng không Ngọc vừa ném cái túi sách xuống giường Quay lại nhìn ba mình mà rưng rưng nước mắt Ba thôi đi Con cũng là con gái của ba mà Tại sao ba chỉ nghĩ đến anh hai Mà không nghĩ đến cảm xúc của con Như vậy có công bằng cho con không Ba không thương con Từ trước giờ ba không có thương con mà Ngọc chạy ra khỏi phòng Ông Thế ngồi xuống giường ôm đầu bất lực Hạnh cùng với Nhân đi vào cửa hàng nội thất để chuẩn bị cho lễ cưới của em trai sắp tới. Hai chị em đi một lượt quanh hàng. Hạnh kéo tay Nhân đến cái giường gỗ đằng kia. Em thích cái giường này không Nhân? Giường ở phòng em vẫn còn tốt mà chị. Còn tốt nhưng cũng đã là đồ cũ. Em thì thấy không sao nhưng còn tiếc thì chị thấy ngại. Đêm tân hôn cái gì cũng phải mới em à. Đời người con gái chỉ có một lần nên đừng có để vợ em phải buồn. Dạ chị nói sao thì em nghe như vậy Vậy chọn cái giường này ngang Sang gian hàng bên kia chọn cái tủ với chị Nhìn giường và tủ được nhân viên chất đầy ở trên xe Cùng với cái mấy vật dụng lặt vặt khác Hạnh đứng nghĩ xem còn thiếu cái gì nữa không Chị thấy tạm thời như vậy đã đủ rồi Thiếu cái gì sẽ mua sau Còn chăn ra niệm gối thì Chị nghĩ em nên đưa tiếp đi chọn sẽ hay hơn Con bé thích mẫu gì, màu gì Thì chọn cái mẫu đó Chị chọn nhiều khi con bé không có ưng Mấy cái chuyện lạc vặt này Chị để cho tụi em lo được rồi Chị bận rộn cả ngày ngoài chợ Cũng nên về nghỉ ngơi Chị thấy vui không có mệt chị đâu em Đừng có lo Cha mẹ mất sớm nên chị phải đứng ra lo cho tụi em Cái gì thì gì Cũng không có được sơ xài Không khéo ở bên kia lại không có được hài lòng Chị lúc nào cũng nghĩ cho mấy tụi em không Mà, mà không nghĩ gì đến bản thân của chị hết Đã 33 tuổi rồi, chứ ít gì đâu mà vẫn chưa có chịu lấy chồng." Hạnh cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Nhân. "Chị ở vậy cho trai nó thèm chơi đó mà. Tôi đi, em biết thừa chị nghĩ gì mà, chị mà không chịu lấy chồng đến lúc ế không ai thèm lấy, lúc đó đừng có ngồi mà khóc đó." "Rồi, chị biết rồi, về thôi, trời tối rồi đó." Hôm nay là chủ nhật, nhưng chợ Tuyết cô vợ sắp cưới trên xe máy Chạy vào sân đúng lúc hành dắt xe máy chuẩn bị ra chợ. Tuyết xuống xe đi đến chào hỏi. Chị hai ra chợ hả? Ừ, bữa sáng chị để phần ở trong bếp đó. Hai đứa vào nhà ăn cho nóng. Trưa chị về muốn ít lẩu về nấu ăn cho đổi khẩu vị ngang. Lẩu mắm nha chị hai. Chị biết rồi, chị đi ra chợ đây. Ăn sáng xong, Tuyết đi vào phòng nhìn quanh một lượt dễ mặt không có mấy hài lòng khi nhìn thấy cái tủ quần áo. Thời nào rồi mà còn dùng mấy cái loại tủ nhựa này vậy anh? San không mua tủ gỗ đó. Chị hai nói phòng nhỏ anh chọn cái tủ này là hợp lý. Tủ gỗ to quá chiếm hết cả căn phòng chật chội lắm. Chị hai của anh tiếc tiền thì có chứ hợp lý gì? nhưng nghe không có mấy lột tai lời của tiếc nói. Em nói vậy là có ý gì hả? Chị hai chưa bao giờ tiếc với anh em tụi anh bất kể một thứ gì cả chưa cái gì mà anh đã bên chị ai chầm chạp vậy đó, em có nói sai cái gì đâu. Không tiếc sao không mua tủ gỗ mà mua chi ba cái đồ nhựa rẻ tiền này. Nhân tức mình đá mạnh vào cái chân tủ. Nếu em không thích thì bỏ hết đi. Tuyết cũng tức giận khi bị nhân lên tiếng. Được, vậy thì bỏ hết đi, không có cưới xin gì nữa. Tuyết lấy túi xách đi thẳng ra ngoài sân, nhân chạy theo giữ kéo vào trong nhà. Thôi mẹ em, vừa rồi anh hơi nóng, chừng nào chúng ta có tiền mua nhà riêng, phòng rộng hơn lúc đó em đổi không được mà. Em thích đổi gì thì cứ đổi. Chừng nào là khi nào chứ? Anh sẽ cố gắng tích cóp, nhưng mà phải lẹ lẹ lên đó. Anh biết rồi, không có giận nữa nghe không? Xe của Tuấn Khang chạy vào thẳng trong sân, anh ta bước xuống mở cửa xe cho mẹ. Mẹ đừng ăn mấy cái thực phẩm ở ngoài chợ nữa, nguồn gốc không có rõ ràng đâu. Bà Dung là mẹ của Tuấn Khang ngồi vào cái ghế trước nói với con trai Mẹ thích đi chợ như vậy muốn chọn những con cá tươi ngon Ở siêu thị cũng có mà mẹ Mẹ thích ra chợ truyền thống hơn không khí nó vui lắm Xe dừng trước chợ Bà Dung đi được mấy bước quay đầu lại gọi con trai Vào trong chợ sách đồ cho mẹ chứ Tuấn Khang Mặc dù không thích Nhưng Tuấn Khang cũng mở cửa xe đi cùng với mẹ vào trong chợ. Bà Dung đi đến gian hàng nào cũng bắt chuyện nói với mọi người rất là vui vẻ. và thích cái cảm giác này lắm. Đi ngang qua gian hàng cá của Hạnh, bà Dung ghé vào coi cá. Hạnh vui vẻ mời khách. Cá tươi lắm cô nè, cô mua con bán rẻ cho. Cá này là cá đồng hả cháu? Dạ đúng rồi cô, cá bên này là cá đồng. Người ta mới bắt được đem ra đó cô. Cá này về kho với kệ là ngon hết sảy con hòa bảy luôn đó cô. Bà Dung cười hiền hậu khi nghe những lời mời mua cá dễ thương của Hạnh. Vậy à, cô mua hết cái chỗ này ngang bao nhiêu tiền cô gửi? Dạ để con cân rồi tính cho cô. Tấn Khang đứng bên cạnh nhận ra Hạnh, người mà anh ta sâu sát ở ngoài đường còn tặng cho anh 5 tờ vé số. Anh ta chỉ đứng nhìn mà không có lên tiếng. Dạ của cô hơn ba ký, tổng cộng hết ba trăm ba, còn bớt cô ba chục để cô ba trăm thôi. Bán vậy thì lời lãi bao nhiêu mà còn bớt cho cô nhiều vậy. Dạ buôn bán vui vẻ mà cô, à cô thấy ngon thấy rẻ bữa sau lại đến mua ủng hộ giúp cháu nghe. Cháu buồn bán dễ thương quá để cô à, gửi tiền nghe. Bà Dung sờ vào túi mới chật nhớ để quên cái bóp ở nhà, bà quay sang nói với Tuấn Khang. Mẹ quên đem cái bóp theo rồi, con có tiền mặt ở đó không? Dạ có mẹ, để con trả cho. Lúc này Hạnh mới để ý đến sự có mặt của người đàn ông này, nhưng mà sao cô thấy quen quá, đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cô ngồi nhớ lại xem đã gặp ở đâu. Tuấn Khang trút trong bóp ra hai tờ giấy số đưa về phía Hạnh. Gửi cô. Nhìn mấy tờ giấy số này, Hạnh mới nhớ ra đã có lần sâu sát với người đàn ông này ở ngoài đường, cả đầy mấy ngày nhưng anh ta lại đưa mấy tờ vé số này là có ý gì chứ? Anh có lầm lẫn gì không? Không có làm đâu, hai tờ vé số này trúng giải bảy, tổng số tiền là 400.000đ, tiền cá chỉ có 300.000đ thôi, tiền cô thối lại tôi 100.000đ. Hạnh nghe có chút không ngờ, ai lại mua cá trả tiền như thế này bao giờ. Xin lỗi, tôi chỉ nhận tiền mặt, tôi không có nhận vé số trừ tiền đâu. Hơn nữa làm sao tôi biết được hai tờ giới xấu này có trúng hay không? Cô không tin thì lấy điện thoại ra dò đi, tôi đứng đây chờ. Anh ta là đang cố tình gây khó hạnh. Cô ấp úng Như vậy, uh, phiền phức, mất thời gian lắm, anh thanh toán tiền mặt giúp tôi đi. Bà Dung đứng nghe không có hiểu chuyện gì, nhưng thấy hạnh khó xử, bà cũng không có đành lòng, quay sang nói với túng Khang. Sao vậy con? Con có tiền mặt thì gửi, đừng có làm khó người ta vậy chứ. Không có gì đâu mẹ. Tuấn Khang rút ra tờ 500 ngàn đưa về Hạnh của cô đây. Hạnh nhận lấy, đưa tiền thối lại cho anh ta. Tiền còn dư của anh nè. Anh ta nhận lấy còn không quên để lại một câu. Bữa sau đừng có tùy tiện tặng giá số cho người khác biết chữ cô gái. Bà Dung đứng quan sát, thấy con trai hôm nay rất lạ, tự nhiên lại đi hưng thua với một cô con gái bán cá. Cha đến xe bà Dung lên tiếng Còn quen cô gái bán cá đó hả? Dạ không mẹ Chỉ là sâu sát ở ngoài đường thôi À Thì ra là vậy Khi Tuấn Khang chuẩn bị khởi động máy Bà Dung lên tiếng Con ở đây chờ mẹ một lát Mẹ vào mua thêm ít đồ nữa Hồi nãy mẹ quên mất Dạ Bà Dung quay vô chợ đi đến gian hàng cá của Hạnh Con muốn mua thêm cá hả? À không, cô quay lại là muốn hỏi cháu có hay đi giao cá đến tận nhà hay không? Cô muốn cháu ship đến tận nhà cho cô hả? Ừ, cô thích ăn cá ngoài chợ lắm, mà con trai cô thì không có nhiều thời gian đưa cô ra chợ. Cháu có thể giao đến tận nhà giúp cô được không? Cô sẽ gửi thêm tiền cho cháu. Dạ được chứ, cháu vẫn hay đi giao như vậy, cho nên cô không có cần thêm tiền cho cháu đâu. Bà Dung đưa tờ giấy có ghi địa chỉ nhà về phía hạnh vậy thì tốt quá, phiền cháu bảy giờ tối giao cá đến địa chỉ này giúp cô nghe. Hạnh chùi tay vào khăn, đưa tay nhận lấy cười cười. Nhà cô ăn tối vậy hả? À, cô chờ chồng về cho nên lúc nào cũng ăn trễ. Dạ, vậy tối mai cháu bắt đầu giao nha cô, nếu được cháu giao buổi sáng sớm là cá vẫn còn tươi lắm đó cô. Cô biết, nhưng thôi, cháu cứ giao đúng giờ đó cho cô nghe. Dạ, cô yên tâm, cháu sẽ giao đúng giờ. Sau hôn lễ của nhân, mọi người cũng thấm mệt ai về nhà đó. Chỉ còn mợ ở lại phụ Hạnh dọn dẹp lại mọi thứ. Mợ điểm vừa lau bếp vừa càm tràm. Còn tuyết nó cũng tệ thật, ở riết trong phòng không có ra phụ con dọn dẹp cái gì cả. Hạnh tính tình xưa nay thoải mái, không thích xét nét người khác, nên cô chỉ cười cười mà nói với mợ còn bé cả ngày đứng tiếp khách cũng mệt lắm á mợ à. Thời buổi bây giờ sướng quá rồi, cái gì cũng có dịch vụ. Như cái thời của mợ mỗi khi cưới là cắm đầu cắm mặt vô nấu à. Khách vừa về lại thay nhanh quần áo ra, mà ngồi sửa một đống chén mười mấy mâm chứ ít gì đâu. Dạ, cái thời mợ cực mỡ ha. Đó, vậy mà không có bệnh, không có tật gì. Còn bây giờ hỡi chút là vô sinh nhìn dáng người mảnh khảnh, không có chút mong nào của con tuyết, không biết có đẻ chữa gì được không nữa. còn cái là trời cho, cho bao nhiêu mình nhận bấy nhiêu thôi mỡ à. Ờ, thôi, còn một ít dọn dẹp đi, mở về lo mấy con heo đây. Dạ. Tuyết ngồi trong phòng, đếm phong bì cùng với vàng cưới mà hai bên cho. Cô ta quay sang nhìn thấy chồng nằm lăn ra ngủ, thì dỗ vào mông một cái bóp. Vậy, anh ngủ gì mà ngủ nhiều quá vậy? Vì vậy em, anh đang mệt mà. Bạn bè anh tệ thiệt đó, thời buổi bây giờ ai đi phân bì 300.000 ngàn nữa. Em nói cái gì kỳ vậy? Họ đi bao nhiêu thì tùy. Quan trọng là họ đến chung vui cùng với mình là vui rồi. Vui gì mà vui? Đi có 300.000 ngàn, còn rủ thêm cả bạn gái đi theo nữa, ngồi chiếm thêm cả chỗ chứ vui vẻ gì. Em tính toán quá rồi đó. Anh nói thì biết cái gì... Em ghi hết vào đây bữa sau mình cũng đi lại y chang vậy đó. Em làm gì thì làm đi. Anh ngủ tiếp ạ. Tuyết khó chịu dựng đầu chồng dậy. Anh ngồi dậy cho em. Em còn chưa nói chuyện xong mà. Anh có nghe em nói gì không? Anh nhân. Còn chuyện gì nữa? Tuyết chỉ cái số vàng cưới ở trên giường. Anh nhìn cái số vàng cưới này. Chủ yếu là nhà bên em cho. Bên anh không có được bao nhiêu. Em tưởng chị hai cho anh 5 chỉ. Vậy mà có 3 chỉ. Nhưng ngồi thẳng người dậy khi nghe những lời so sánh của vợ. Anh nói cho em nghe nè tuyết, tất cả giường tủ bàn trang điểm trang niệm và những thứ linh tinh ở trong phòng này đều là tiền của chị hai bỏ ra mua đó. Chị hai cho ba chỉ, em còn chê này chơi nọ làm sao? Thì em có chê cái gì đâu, em thấy ít thì em nói ít thôi. Anh không muốn cãi nhau với em về cái chuyện này, kết thúc ở đây. Từ nay về sau anh cấm em không có được càm ràm những cái chuyện như thế này nữa, để yên cho anh ngủ. Tuyết cho hết vàng và tiền cưới vào trong tủ khóa chặt lại, quay lại nhìn chồng, ánh mắt khó chịu. Hạnh đứng bên ngoài phòng, trên tay bưng cái dĩa trái cây, vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của em dâu. Cô có chút buồn và tự trách mình khi không lo được chu toàn cho hôn lễ của em trai. Đến tối, Hoàng ngồi trên xe máy chờ Hạnh ở ngoài cổng. Anh chờ em có lâu không? Có lâu gì đâu, tối nay em muốn đi đâu chơi nè. Em chịu, anh biết nơi nào vui thì đưa em đi. Hôm nay mình đổi gió một chút nghe, anh đưa em ra biển, ngồi cho nó mát mẻ. Dạ, được. Ngồi trên bãi cát, Hoàng nắm chặt tay Hạnh, cả hai ngồi nhìn về khoảng trời xa xăm. Hạnh nè. Dạ, em nghe, cuối năm nay mình cưới nhau được không em, mẹ anh suốt ngày có hối thúc anh cưới vợ... Hạnh im lặng, ánh mắt đầy nỗi lo toan khi nghĩ đến bé út Thiện còn đang đi học chưa có ra trường. Cô do dự không biết phải trả lời với Hoàng như thế nào. Sự im lặng của Hạnh làm Hoàng thêm sốt ruột. Cậu ta xoay người Hạnh lại nhìn sâu vào đôi mắt cô, hỏi lại một lần nữa. Em đồng ý nha Hạnh. Em... Anh biết em đang lo lắng cái điều gì, nhưng mấy đứa em của em cũng đã lớn hết rồi. Anh cũng đã chờ đợi em tận 5 năm rồi đó. Anh chờ em cả đời cũng được, nhưng sức khỏe của mẹ anh không có chờ thêm được nữa. Hôm qua bà nói với anh phải nhanh cưới vợ, nếu không bà sẽ không có đi xạ trị nữa đâu. Cuối năm nay mình cưới nghe em. Hạnh biết để hoàng chờ đợi như thế này thì cũng thấy tội cho anh. Lòng cô bây giờ rối bời, không nghĩ gì được nhiều. Anh cho em thêm một tuần để em suy nghĩ được không? Được chứ, anh chờ câu trả lời từ em. Sáng sớm nhưng đi vào bếp, Thấy chị hai đã chuẩn bị bữa sáng Cậu ta cũng lên tiếng Chị à Bữa sáng chị để cho Tuyết nó chuẩn bị được rồi Chị còn ra chợ sớm nữa Không có sao chị làm quen rồi Chị nấu xong hết rồi đó Mấy đứa lát nữa hâm lại ăn cho nó nóng ngang Chị ra chợ đây Đợi chị hai đi ra chợ Nhân đi vào phòng gọi vợ Trời sáng rồi em dậy đi Còn sớm mà anh Để em ngủ chút nữa Có ai làm dâu mà sướng như em không Bữa sao em dậy sớm một chút để chuẩn bị bữa sáng cho chị Hai còn đã chợ Cái gì vậy? Có ai mượn chị Hai nấu đâu, chạy ù ra ngoài đường mua về ăn không phải khỏe hơn không? Chị Hai thích nấu thì cứ để cho chị nấu, em là không có dậy sớm rồi đó. Em càng lúc càng quá rồi đó Tuyết ạ. Mệt anh quá, yên lặng cho em ngủ. Ngọc bưng cà phê ra cho khách, quay người đi vào thì nhìn thấy Tuấn Khang đang ngồi ở góc bàn bên kia. Ngọc nhìn là nhận ra ngay Nhanh đi vào trong chỉnh sửa lại đầu tóc rồi bưng trà đi ra. Ừ, chú uống cái gì? Tuấn Khang không rời mắt khỏi tờ báo nên không có nhận ra là Ngọc. Cà phê? Dạ chú chờ một lát. Ngọc mặt có hơi hụt hẳn khi người đàn ông đó không nhìn thấy mình. Cô ta đi vào rồi lại đem cà phê ra đặt lên bàn. Dạ cà phê của chú đây. Cảm ơn. Tiếc Khang liếc nhìn thấy Ngọc vẫn còn đứng ở đó, anh ta xếp tờ báo lại đặt xuống bàn, tay quậy quậy ly cà phê lên tiếng. Tôi không có gọi thêm cái gì nữa đâu. Chú không có nhận ra cháu hả? Có. Vậy mà cháu cứ tưởng mà chú cũng uống cà phê ở đây, cháu cũng làm thêm ở đây trùng hợp thiệt đó. Tuấn Khang nhắm một ngụm cà phê, cà phê đắng nhưng lại khiến anh ta ghiền. Trong lúc tôi uống cà phê không thích ai làm phiền. Ngọc có phần lúng túng bởi lời nói thẳng của người đàn ông đó. À, dạ, chúc chú ngon miệng. Ngọc quay người đi vào trong và thấy hụt hẳn trước thái độ dững dưng của Tuấn Khang. Trong đầu cô nghĩ chắc người đàn ông đó khinh thường mình sau cái đêm hôm đó. Cũng phải thôi, ai đời con gái mới lớn lại chủ động tìm đến muốn lên giường với đàn ông. Chính Ngọc cũng cảm thấy xấu hổ vì cái điều đó. Ngọc! Nghe tiếng gọi. Ngọc quay người lại cười khi thấy Hạnh đang đi đến. Ừ, chị tới tìm em hả? Hạnh đi lướt qua túng khang, đứng sau lưng anh ta, đưa cái túi gì đó cho Ngọc. Ừ, thằng Phúc nhờ chị đi ngang qua quán thì ghé vào đưa cho em. Dạ, em cảm ơn. Vậy à, dạo này hai đứa hết chơi với nhau rồi à, mà chị không thấy em ghé nhà chơi? Dạ đâu có, tụi em thỉnh thoảng vẫn hay rủ nhau đi ăn giặc đó mà chị... Em gần ra trường rồi nên cũng hơi bận chị à. À, em học 5 năm ha. Thằng Phúc nhà chị học cao đẳng nên 3 năm là ra trường rồi. Hai đứa chơi thân hồi cấp 3 mà vẫn chơi tới bây giờ là quý lắm đó em. Dạ, có dịp em lại ghé nhà chị chơi. Chị đợi nghe tới nhà chị lại nấu lẩu mắm cho ăn. Vậy thì em phải tranh thủ tới sớm. Thôi, em vào làm việc nha chị. Ừ, chị cũng về đây. Hạnh quay người đi ra xe, thì dắt phải cái gì đó, xé một chút cô té. Cô đứng thẳng dậy quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi nhâm nhi ly cà phê. Hạnh nhìn là nhận ra ngay anh ta. Nè anh, có phải anh dường với gạt chân tôi đúng không? Tuấn Cang đặt cái ly cà phê xuống bàn, lưng ngã ra sau ghế, tay anh ta nâng gọng kính. Còn mắt nào có cô nhìn thấy tôi gạt chân? Rõ ràng là tôi đụng phải mà, mà chỉ có mình anh ngồi đây thôi. Cái gì mà cô nói đó, có thể là chân ghế, cũng có thể là một vật thể lạ nào đó, dựa vào đó mà cô khẳng định đó là chân của tôi. Anh nói thì phải quan sát kỹ chứ, khoảng cách giữa cái bàn rộng như vậy, ghế cũng được nhân viên xếp gọn gàng vào bàn. Anh có cận thì cũng phải thấy sơ sơ mà, có thấy cái chân ghế nào lòi ra ngoài không? Không lẽ nó biết cử động, rồi canh tôi đi ngang qua mà thò ra ngoài gạt chân tôi hay gì? Ở đây tôi chỉ thấy mọi cái chân của anh là cử động được thế đó. Chỉ là lời nói xuông mà không có bằng chứng gì, không đủ kết tội người khác đâu cô gái à. Hạnh còn đi giao cá cho chị chủ tiệm tóc, nên không có muốn ở đây đôi cò với anh ta. Tôi đang rất là bận, không có thời gian rảnh rỗi ở đây mà chọc ghẹo người khác như anh đâu. Xem như hôm nay tôi ra ngoài không có chọn ngày đi, tôi nhìn anh cũng có vẻ đứng tuổi rồi nên bớt chơi mấy cái trò trẻ trâu này lại đi, chào. Túng Khang nhìn Hạnh trầm kính người giữa trời nắng gắt ngồi ở trên chiếc xe máy cũ kỹ phóng nhanh trên đường. Anh ta cười nhẹ, lại uống tiếp một ngụm cà phê đen nhấp nháy miệng. Cô ta nói mình trẻ trâu sao? Gần đến 7 giờ tối, Hạnh lấy cá trong tủ lạnh ra cho vào túi rồi lên xe đi giao như mọi khi. Xe dừng ở trước cổng. Cô xuống xe đi tới bấm chuông. Cũng vừa hay xe của Tuấn Khang chạy về Hạnh đứng sang một bên nhường đường. Trợ Lý Sơn lò cái đầu ra ngoài nói với Hạnh, Cô lại tới giao cá đó hả? Dạ, tôi tới giao cá, anh đem vào đưa cho bà chủ giúp tôi luôn được không? Không có rảnh à, cô tự mà đem vô đi. Cổng mở, xe của Tuấn Khang chạy thẳng vào trong. Hạnh vừa dắt xe vào vừa làm bầm phía sau. Nhờ có chút xíu mà làm gì căng ghê vậy? Cô bỏ dép bên ngoài, sát cái túi cá đi vào bên trong, bà Dung từ cầu thang đi xuống vui vẻ. Cháu giao cá đúng giờ quá, cô rất hài lòng. Dạ công việc buôn bán của cháu mà cô, hôm nay lại có cá đồng cô à. Vậy hả, cháu để vào tủ lạnh giúp cô đi. Dạ, hạnh mở tủ lạnh, thấy cá còn quá trời ở trong tủ, cô thấy lạ nhưng cũng không có thắc mắc gì nhiều, người ta nói cô giao thì cô giao thôi. Đây, cô gửi tiền cho cháu nghe. Ui, sao nhiều vậy cô? Tiền cá chỉ có 500 thôi. Thấy cháu đi vào, cô bồi bổ thêm đó, cháu đừng có ngại. Dạ, có cực nhọc gì đâu, cháu gửi lại cho cô. Thôi, cứ cầm lấy đi. Mà cháu có gấp việc gì không? Dạ không. Vậy ở lại ăn với cô một chén chè hạt sen cho vui nghe. Cô nấu nhiều lắm. Hạnh thấy khó xử, Ở lại thì ngại, mà cổ đã có lời mời, từ chối lại không có được hay cho lắm. Cháu không cần phải ngại đâu. Cô quý cháu nên muốn mời cháu ở lại ăn cùng với cô cho nó vui mà. Dạ, con cảm ơn cô. Bà Dung mừng ra mặt kéo hạnh vào phòng khách, còn ngồi đây chơi ngang để cô kêu người làm dọn trà lên cho cô cháu mình vừa ăn vừa nói chuyện cho vui, còn trai cô có bao giờ ngồi nói chuyện với cô như thế này đâu. Nên cháu ở lại vậy là cô vui lắm đó. Hạnh cười, nụ cười hiền hậu khiến bà Dung rất thiện cảm. Tuấn Khang từ trên cầu thang đi xuống, bà Dung đã nhanh gọi. Tuấn Khang à, lại ăn chè đi con. Anh ta thấy Hạnh vẫn chưa về mà còn ngồi ở đó thì thấy làm lạ. Mẹ ngon miệng đi, con lên phòng đây. Bà Dung thấy con quay người lên phòng cũng nhanh nhanh diện cớ. Khoan đã, con không ăn thì lại đây sửa giúp mẹ cái đài này cái nó cứ bị hư hoài à. Tuấn Khang bước đến ngồi xuống ghế. Cái đài cũ quá rồi, mua cái mới thì mẹ lại không có chịu. Mẹ nghe quang rồi nên không có thích đổi, con sửa cho mẹ để lắng có cái để mẹ nghe. Ngồi chạm mặt thế này, hành thấy không có được thoải mái. Hồi trưa còn cãi nhau với anh ta ở quán, bây giờ ngồi đối diện thế này cũng có chút khó xử. Cô đứng dậy xin phép một tiếng. Dạ, trời cũng tối rồi, con xin phép cô con về Ngồi chưa được bao lâu mà Hạnh đã về Bà Dung muốn giữ lại cũng không có lý do gì hợp lý Bà nhìn Sơn nháy nháy mắt Cậu ta ngay lập tức hiểu ý Đứng dậy sang chỗ Hạnh Ngồi xuống lấy ra một cây son Cậu ta vừa đưa lên môi Hạnh Thì cô thục lại Anh định làm cái gì vậy? Trời ơi, ngồi yên đi Cùng là chị em hết mà, cô ngại gì Cô đã nghen đằng bà con gái đi ra đường mà không có biết miếng son nào mà coi sao được. Không có trang điểm thì ít nhất cũng quẹt dài đường son cho nó có chút sức sống chứ. Cũng may là da mặt của cô đẹp sẵn mà còn mịn nữa nên cũng không đến nỗi nào đâu. Mỗi khi đi đâu tôi mới bôi son, bình thường bôi làm gì? Là phụ nữ nhất định phải biết làm đẹp bất kỳ ở đâu. Ngồi yên đó đi, tôi test thử cái màu son xem thế nào. Mới mùa trưa luôn đó. Thôi, không có cần đâu. Ngại cái gì? Ngồi yên đó để tôi làm đẹp cho. Da hạnh trắng mà còn mịn nữa, nên chỉ cần thu chạy đường son lên cũng thấy nổi bật. vẻ đẹp tự nhiên không cần phải trang điểm gì nhiều. vẻ đẹp này cũng khiến cho Sơn phải ganh tị mà thốt lên. Bà đẹp hơn tôi rồi đó nghe, mà ai đẹp hơn tôi là tôi ghét à. Bà Dung lại nháy mắt liên tục với Sơn, đầu có bà hất về phía tuấn khang. Sơn hiểu ý, gật đầu cười nhẹ rồi quay sang hỏi xếp. Sếp ơi, sếp thấy sao? Đẹp không sếp? Tuấn Khang đang ngồi tháo cái đài ra sửa, nghe hỏi anh ta cũng hỏi lại. Cái gì đẹp? Sếp ngẩn mặt lên là thấy ngay à. Tuấn Khang ngẩn mặt lên, hình ảnh hạnh ngồi đối diện với đôi môi đỏ mọng. Anh ta nhìn vài giây, rồi cũng nhanh thu ánh mắt lại, cúi mặt xuống tiếp tục sửa. Sao mặt của sếp lại đỏ vậy sếp? Sếp bệnh hả? Càng bị hỏi Tuấn Khang lại càng đỏ mặt anh ta bắt đầu nổi cáu công việc của tôi giao cho cậu xong chưa mà ngồi đây nói nhiều vậy muốn nghỉ việc không dạ dạ em đi làm ngay đây sếp à sếp bớt nóng lại đi bà Dung ngồi cười tủm tỉm khi thấy con trai lại đỏ mặt trước một cô gái xem ra cơ hội lần này rất có khả thi hạnh cũng đỏ mặt từ bao giờ lẽ đứng lên dạ con xin phép cô con về bà Dung còn chưa kịp nói gì. Thì Hạnh đã chạy nhanh ra ngoài sân, nhìn thấy túi cô còn để lại ở trên ghế bà mới đưa cho Tuấn Khang. Hạnh nó để quên cái túi rồi, con đem đưa cho con bé giúp mẹ ăn cái. Mẹ đưa cho cô ta đi. Chân của mẹ đau lắm, con đưa giúp mẹ không được sao. Tuấn Khang đứng dậy cầm lấy cái túi đi theo ra cổng. Nè cô! Hạnh quay người, cô đưa tay lên chùi sạch son ở trên môi. Anh, anh gọi tôi hả? Cô để quên cái túi. Cảm ơn anh, tôi về Son còn dính hai bên môi cô kìa Hạnh quay mặt Lấy khẩu trang ra bịch kính Rồi lên xe chạy đi vì quá ngại Chưa bao giờ cô lại thấy ngại như thế này Tự nhiên cậu ta lại bôi son làm cái gì Để cô phải ngại đỏ mặt như vậy chứ Ông cảnh chồng bà Dung Nằm bên cạnh vợ gác tay lên trán Thở dài trang trở à. Tôi nghe thằng Sơn nó nói bà lại nhắm được cô gái nào cho thằng Tuấn Khang nữa đó. Phải rồi ông à, cô gái này có gương mặt rất là phúc hậu, còn ngoan mà dễ thương nữa. Lần nào bà không nói vậy mà con mình có để ý tới ai đâu. Tôi rất hy vọng vào cô gái này sẽ khiến cho con mình nó mở lòng đón nhận tình cảm một lần nữa đó ông à. Vợ và con của nó mất trong lần sinh nở có cũng đã 10 năm rồi, vậy mà đến bây giờ nó vẫn không có thể quên được, cứ ôm khư khư quá khứ mà sống à. Tôi nghĩ khó có cô gái nào có thể sửa ấm trái tim con mình một lần nữa đó bà ơi. Đã 10 năm nay bà tốn công sức tìm kiếm biết bao nhiêu là cô gái mà nó có chịu đứa não đâu. Thôi thì cứ để tùy duyên. Thằng Tuấn Khang cũng đã 40 rồi, còn nhỏ nhắn gì nữa đâu mà chờ duyên nó đến hả ông? Còn cái chuyện sinh con đẻ cái, bộ ông không có muốn mau có cháu nội hay sao? Tôi nôn nóng hơn ai hết bà cũng biết mà. Người ta ở cái lưới tuổi này đã có một đàn cháu với bà kiếm một đứa không có ra sao khó khăn quá gì cả. Chuyện này ông cứ để tôi lo. Bé Út Thiện ở trong phòng học bài, nhớ là mai là hạn cuối đóng học phí nên đi sang phòng của ba nhìn. anh ba ơi. Chào đó Út. Mai là hạn cuối đóng học phí, anh ba cho tiền Út đóng nghe. Sao Út không có nói anh sớm, để đến hạn cuối giữ vậy đỡ quên rồi sao? Út sợm anh ba chưa có nhận lương, anh ba có tiền mà, đây nè, anh anh cho út ba triệu đóng tiền học, còn dư giữ đó mà uống nước với bạn bè nghe không? Út cảm ơn anh ba. Tuyết đi vào phòng gọi chồng ra ăn cơm, vô tình đứng bên ngoài nghe được, cô ta dậm chân tỏ ra khó chịu, quay người đi ra ngồi xuống bàn ăn, cái mặt trầm trầm. Thấy bé út thiện đi ra, tuyết gọi lớn. Thiện, dạ chị dâu. Vô gọi anh ba ra ăn cơm Không chờ chị hai với anh Tư về hả chị? Không, vào gọi anh ba ra ăn nhanh đi Đói bụng muốn lã người rồi đây nè Nhân thay đồ đi ra phòng Cầm cái chìa khóa xe xuống bếp nói với vợ Em với bé Út ăn cơm trước đi Anh đi sinh nhật bạn lát anh về Tiếc ngồi càm ràm Hết đám cưới rồi sinh nhật Chắc mạc nhà mà cửa luôn đó Em nói cái gì kỳ vậy? Bạn bè thân thiết không lẽ mời mà mình không đi coi sao được tuyết ngồi thọc thọc với đũa vào chén cơm Mặt mũi cầu có Đợi cho chồng ra khỏi nhà Cô ta ngẩng mặt lên Thiện Bé út nút nhanh miếng cơm trong miệng xuống trả lời Dạ Hồi nãy anh ba cho em tiền đóng tiền học hả Dạ anh ba cho em 3 triệu chị dâu Đưa lại đây cho chị Bé út thiện đưa mắt nhìn chị dâu chưa hiểu là chuyện gì Dạ sao vậy chị Sao trăng cái gì, sống chung nhà em cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của anh chị chứ, anh chị còn dành dụm tiền sau này còn lo cho con cái, rồi mua nhà sắm sửa đủ thứ, em cứ xin tiền anh ba như vậy mà coi được sao. Từ trước tới bây giờ, chị hay là người lo cho em tất cả, thì em cứ xin chị hai đi, anh ba em làm lương bao nhiêu đồng đâu mà còn lo cho em nữa. Dạ anh ba có dạng khi nào đến kỳ đóng học phí thì nói với anh ba, tuyết càm ràm trong miệng, đúng là ngu hết phần thiên hạ mà. Dù anh ba em có nói vậy thì em cũng phải hiểu chứ. Tiền đâu, đưa lại đây cho chị. út Thiện móc trong túi quần ra ba triệu đưa về phía Tuyết. Dạ đây. Tuyết giật lấy đếm đủ ba triệu rồi nhanh cất vào túi. Cô ta còn không quên căng dặn. Chị nói rồi đó. Từ bây giờ em không có được xin tiền anh ba nữa. Cũng không có được nói chuyện chị lấy lại tiền anh ba. Biết chưa? Xong rồi đó. Ăn đi, dọn dẹp giúp chị, chị vào phòng nằm một lát đây." Thiện ngồi nhìn theo chị dâu mặt buồn thiêu, dọn rửa xong cũng về phòng học bài. Một lát sau Hạnh về nhà tắm rửa rồi ăn cơm, thấy bé Út còn đang học bài ở trong phòng, cô pha một ly sữa đem vô. "Uống sữa rồi học tiếp Út à." Bé Thiện dừng bút quay sang kể chuyện vừa rồi cho chị Hai nghe. Chị Hạnh có chút ngạc nhiên, nhưng cô không muốn chị em trong nhà nghĩ xấu về nhau nên cô lựa lời nói cho bé Út hiểu. Chị thiết cũng chỉ vì lo xa nên mới nói vậy thôi, chứ không có ý gì đâu, Út đừng có bận tâm. Tiền học phí hay tiền gì Út cứ nói với chị Hai nhớ chưa? Dạ, em biết rồi chị Hai. Thôi, Út học bài đi, rồi ngủ sớm nghe. Ngọc ngồi trong phòng học bài nhưng không có tập trung được, đầu óc lại nghĩ về người đàn ông đó. Cô ta mở laptop lên tìm kiếm lại những phiên tòa xử xét trước đây. Hình ảnh Tuấn Khang đứng trước tòa, điềm tĩnh, tự tin, lý luận, sát bén, làm cho Ngọc ngồi nghe không có biết chán. Hình ảnh một người đàn ông trưởng thành có một sức hút kỳ lạ đã khiến cho Ngọc say mê từ lúc đầu. Cô đưa tay chạm vào gương mặt người đàn ông đó trên màn hình, tự nói với mình. Nhất định cháu sẽ tìm đến văn phòng của chú để thực tập, chú chờ cháu nghe. Hạnh đến bên ngoài cổng đưa tay bấm chuông. Tối nay cô lại đến giao cá. Tuấn Khang đi ra mở cổng. Hạnh đưa túi cá về phía anh. Tôi đến giao cá. Anh ta không nói không rằng. Đưa tay nhận lấy rồi quay người đi vô. Hạnh lên tiếng gọi. Nè, anh khoan đi đã. Chuyện gì nữa? Anh chưa trả tiền cá cho tôi đó. Bao nhiêu? Uhm, tổng cộng hết bốn trăm hai mà tôi lấy bốn trăm thôi. Tướng Khang lấy trong bóp ra tờ 500 đưa cho Hạnh. Của cô, để tôi thối lại cho anh 100. Hạnh mở túi để thối tiền lại, nhưng tìm trong tiền ngoài vẫn không có. Cô đứng đó, cố nhớ ra, thì mới biết hồi nãy đi dội quá để quên luôn cả cái sách ở nhà. Tôi quên cái túi sách ở nhà rồi, hay là mai tôi gửi cho anh được không? Không thích, ngày nào ra ngày đó. Hạnh đưa lại tờ 500 về phía anh. Vậy thì anh cầm lại tiền đi, mai gửi tôi luôn cũng được. Tôi không có muốn nợ nặng ai. Cô thối lại đi, nhanh lên. Nhưng tôi không có đem tiền theo, đâu có thối cho anh bây giờ được. Đó là chuyện của cô. Vậy anh cũng không chịu, kia anh cũng không muốn, sao anh cứ thích làm khó tôi vậy? Bởi vì tôi là người không có tình thương đồng loại. Thì ra, vì câu nói này mà anh ta để bụng tới bây giờ, Tôi nói vậy thôi chứ có ý gì đâu Mà phải công nhận anh để bụng thiệt luôn đó Giờ cô tính sao Thối lại tôi một trăm ngàn Hay là chấp nhận mất số tiền cá này Tôi buôn bán lời lãi bao nhiêu Mà anh cứ chơi như vậy chứ Chờ tôi một lát đi Hạnh đôi mắt nhìn xung quanh Thấy cô kia đang đẩy xe rác ở bên đường Hạnh quay sang nói với anh Anh đứng đây đợi tôi một lát nghe Tôi chạy qua bên đường đổi tiền Lẹ thôi Hạnh chạy băng qua đường Kiếm được đồng tiền đúng là đổ mồ hôi sôi nước mắt. Dạ cô ơi, cô cho con hỏi. Chuyện gì vậy cháu? Hạnh chỉ tay về phía anh ta nói với cô quét rác. Dạ, cháu đi giao cá cho nhà ở bên kia mà quên đem theo cái bóp tiền để thối lại cho khách. Cô có tiền không cho cháu đổi 500 ngàn với? Để cô đếm xem có đủ hay không để cô đổi cho nha. Dạ, con cảm ơn. Cô còn có... Đợi coi... 495.000 đồng thôi cháu à, Hạnh cười tươi đưa tờ 500.000 đồng về phía cô quét rác. "Dạ không sao cô, cô đỡ giúp cháu nghe." Hạnh cảm ơn cô quét rác, quan sát không có xe, cô băng nhanh qua đường, gần tới chỗ của anh ta, bỗng nhiên một chiếc xe mô tô phân khối lớn lao về phía Hạnh với vận tốc bàn thờ. Tuấn Khang nhìn thấy, nhanh lao ra kéo mạnh tay Hạnh vào lề đường. Vì cứ cú kéo quá mạnh, gây mất trả nên cả hai ngã nhào xuống đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến hạnh còn chưa kịp hoàn hồn, cô nằm im bất động, tim vẫn còn đập thình thịch. cả hồn lẫn phía đều bay lên đến tận chín tầng mây. Em không. Tiếng của anh ta làm hạnh giật mình. Cô vẫn chưa lấy lại hồn vía. Hả? Cái cái cái gì em? Cô nằm trên người tôi có em không? lúc này hạnh mới biết là cả cơ thể của mình đang nằm đè lên người của anh ta cô đỏ mặt đứng dậy sửa lại quần áo rồi quay lưng tình huống này khiến cô vô cùng lúng túng xin lỗi tôi tôi không cố ý tuấn khang đứng dậy đằng sau cô kéo thẳng áo sơ mi lần sau qua đường thì chú ý một chút nghe không ai đứng sẵn ở đó mà kéo cô vào đâu hạnh lấy khẩu trang bịch kính mặt đang đỏ ửn lên vì ngại Cô đi nhanh ra xe, ngồi lên rồi nói gấp. Cảm ơn anh, tôi về đây. Cô cứ vậy mà về hả? Sao hả Cô chưa có thối tiền cho tôi đó. À, à quên, xin lỗi anh. Hạnh tay chân luống cà luống cuốn, như gà mắt đẻ, thò tay vào túi lấy tiền đưa cho anh. Của anh đây, một lần nữa cảm ơn anh, tôi về. Hạnh đề xe, nhưng xe không nổ máy, Cô gạt chân đạp mấy cái vẫn không có chịu nổ. Mỗi khi đạp một cái là nổ ngay. Đàn ngại đỏ hết cả mặt như thế này mà xe là dở chứng. Cô thử lại một lần nữa nhưng vẫn không được. Giọng của anh bên tai. Cô xuống xe đi, để tôi. Hạnh bước xuống xe đứng sang một bên. phiền anh coi dùm tôi cái. Tuấn Khang ngồi lên xe đạp mấy cái nổ ngay. Đàn ông có khác làm việc gì cũng nhanh gọn lẹ hạnh mừng ở trong bụng tưởng đau lại dắt bộ về nữa chứ. cô bước đến ngồi lên xe cảm ơn anh một lần nữa sẽ cô cho vào phế liệu được rồi đó ổn lắm nhìn vậy thôi chứ vẫn còn chạy tốt anh nhớ cho cá vào ăn đông nghe không nó hư đó tôi về à bà Chung đứng trên lầu nhìn xuống quan sát từ lâu bà gật đầu cười rồi quay sang nói với chồng ông thấy gì chưa tôi đứng cùng với bà sao không thấy Hy vọng đây là một tín hiệu tốt đó Vì hạnh phúc của thằng Tuấn Khang Vì cháu nổi tôi với ông Phải làm bằng mọi cách đó Hoàng nhìn đồng hồ Đã hơn 8 giờ tối nhưng Hạnh vẫn chưa tới Gọi điện thoại thì cô không có bắt máy Làm cho Hoàng thêm sốt ruột Cậu ta định lên xe chạy về nhà Hạnh Xem như thế nào Nhưng cũng vừa hay Hạnh chạy xe máy tới Anh chờ em có lâu không? Em làm gì mà anh gọi Không có bắt máy vậy Làm anh lo muốn chết à Ừ, em đang chạy xe nên không có để ý Mình lại kia ngồi nói chuyện một lát nghe em Dạ Hoàng xoay người Hạnh lại nắm chặt tay cô Nhìn sâu vào mắt Một tuần đã trôi qua rồi Anh đang chờ câu trả lời từ em đó Hạnh à Tụi mình tổ chức lễ cưới được không em Hạnh nhìn Hoàng vài giây rồi cũng nhanh nhìn sang hướng khác Cô biết trả lời anh như thế nào đây Cô cũng muốn có một lễ cưới với anh nhưng nhớ lại những lời kể của bé út thiện tối hôm đó mà cô không có yên tâm đi lấy chồng, cô lo cho bé út, bao nhiêu trăn trở, bao nhiêu cái lo làm hạnh phần vân đã không ít lần thằng nhân cứ hối thúc cô mau lấy chồng, bé út cứ để cho nó lo, hai đứa em nói quá làm hạnh cũng lung lay, ở trong lòng cũng đã muốn đồng ý với hoàng, nhưng mà bây giờ thì em đồng ý nha hạnh, hạnh thở dài. Ngồi nhìn vào khoảng trời mù bịch như chính cuộc đời u sầu của cô Bao năm hy sinh vì em Bây giờ đến bé út cô lại bỏ giữa chừng như vậy Thì lại càng không đành Hoàng à, em thật tình, xin lỗi Hiện tại vẫn chưa được anh ơi Mong anh hiểu cho em Tại sao lại không được Anh đã chờ em đến tận 5 năm 5 năm rồi đó, Hạnh à Em biết, nhưng anh cũng thấy hoàn cảnh của em rồi đó Lại là mấy đứa em của em đúng không Từ nó cũng đã lớn hết rồi mà Hạnh thằng nhân thằng phúc tụi nó cũng đã có công ăn việc làm không lẽ không lo cho bé út thiện được hay sao? bao nhiêu cái khổ em cứ thích gánh hết vậy hạnh em có chút nào nghĩ cho anh không? phải thằng nhân em của cô bây giờ cũng đã có vợ nhưng cô lại không có muốn vợ chồng của nó lục đục cãi nhau về cái chuyện tiền bạc còn thằng phúc công việc mới còn chưa có đâu giàu đâu tiền lương còn không đủ xài đến ngày nhận lương nó chỉ có thể cho bé út vài trăm ngàn để uống nước cùng với bạn bè làm sao mà cô yên tâm? Còn bao nhiêu thứ phải lo nữa? Anh không có hiểu hết được đâu, em... tóm lại là em vẫn không có đồng ý, đúng không? Mong anh hiểu cho em. Chờ dù chúng ta chia tay, em vẫn không có đồng ý. Hạnh quay sang nhìn Hoàng, lòng cô rối như tơ giò. Cô chỉ biết im lặng trong đêm tối. Hoàng từ từ buông tay Hạnh ra, đứng dậy nói một câu. Anh hiểu rồi. Hạnh nhìn theo xe hoàng chạy qua cây cầu mà lòng cô cũng quặn đau. Cô ngồi một mình bó gối ở đó, nhìn những nhánh lục bình sẽ trôi về đâu.